Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phòng của tôi nằm bên trái. Đối diện đó là cái phòng nhỏ, được tận dụng làm phòng để đồ. Và kế bên là cái toilet khá rộng. Phòng ngủ của tôi là một phòng rộng xuyên suốt từ ban công đến cửa phòng. Cũng phải chừng 80 mét vuông. Phòng thì có hai giường ngủ được, được cách nhau khoảng 1 mét và nó có hai cái máy lạnh ở phía bên trái là một bộ bàn ghế bằng gỗ tiếp theo là cái tivi năm mươi inch phải nói xung phong xung quanh phòng nó là đều là cửa kính hết tôi đoán là như vậy tại do hai mặt phòng đều có rèm cửa rất lớn phải nói căn phòng này có lẽ do lâu năm không có người ở lại ít mở rèm cửa để cái ánh sáng chiếu vô cho nên dương khí rất yếu mà âm khí lại nhiều Nên tôi vừa bước vào là dẫn tóc gái, ngài lập tức. Xin nói thêm ở đoạn này. Lúc trước đó anh ruột tôi cũng định lên làm cho ông Phương. Khi ông được ông Phương đưa lên phòng này, ông cũng có cảm thấy, cảm giác như là tôi lúc đó. Cho nên quyết định ông không có làm nữa. Phải nói ông này là chúa sợ ma mà. Khi ông về thì ông nói với tôi là, hình như nhà thằng phương có ma hay sao mày ơi tao bước vô cái phòng ở tầng một tao thấy ghê lắm mày đối với tôi nghe anh nói như vậy tôi chỉ cười khảy tại vì tôi là cái thằng rất gan dạ cho đến hôm mà tôi bước vào căn phòng ấy thì quả đúng là nó đem lại cái cảm giác rợn rợn u uất cho người ta đó là tầng một Sau đó anh Phương đưa tôi lên lầu 2. Ở trên lầu 2 có một phòng nhỏ là cái phòng ngủ của hai vợ chồng anh Phương. Đối diện là cái sân thượng, kế bên phòng là cái toilet nằm sát một bên. Phải nói tầng 2 thì rất bình thường. Do có hàng cửa kính đón được ánh sáng bên ngoài, cho nên nó trái ngược hoàn toàn với cái vẻ đáng sợ của tầng 1. Lúc ấy tôi cũng thoáng nghĩ, hai ông bà này thiệt là kỳ lạ. Cái phòng tầng 1, to tổ bố không ở, lại chui lên cái phòng có 20 mét vuông nhỏ xíu để ở, cũng ngộ thiệt. Sau khi tham quan xong, tôi với ổng xuống dưới tiệm, để ổng hướng dẫn cho tôi về công việc. Đến 9 giờ tối thì đóng cửa tiệm, mạnh ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Tôi về phòng, lấy nhanh bộ đồ để đi tắm. Phải nói phòng tắm khá rộng, được gắn một cái miếng kính khá to, Nó kéo dài cả một góc phòng Mà đồ đạc thì khá cũ kỹ Tôi vừa tắm Mà cứ tưởng tượng là nhìn vào gương Thấy cái gì trong đó Thôi tôi sợ lắm Tưởng tượng đi Một mình trong phòng tắm Nhìn trong gương Mà thấy nó hiện ra Thì thôi chắc chết Tôi mới quay lưng lại cái tấm gương Để mà tôi tắm Thì tôi không nhìn thấy gì trong gương cả Nhưng được một lúc thì tôi nghĩ trong đầu Cái ý nghĩ của tôi Nó đúng như là cái ý với ông anh ruột. Cái nhà ông Phương này chắc chắn là có ma thôi. Mặc dù tới lúc đó tôi chưa có thấy gì hết. Tôi mới nghĩ thầm trong bụng thôi. Cái suy nghĩ này giống như để cho mình trấn an mình vậy. Và đồng thời nói cho một ai đó nếu có sự hiện diện của họ. Tao nghe là tao mới tới đây ở. Mày mà phá tao là tao đấm bỏ mẹ mày đó Phải nói Cái ý nghĩ đó Cái suy nghĩ đó Chỉ có những thằng loi choi mới lớn như tôi mới có Chứ người lớn người ta không nghĩ như vậy đâu Nhưng mà công nhận Khi tôi có cái suy nghĩ như vậy rồi Thì tôi lại đỡ sợ hơn Lúc mới bước vào căn phòng này Sau khi tắm xong rồi Tôi về phòng Nằm ngay cái giường thứ nhất Khi đang nằm coi tivi Tôi có cái cảm giác Lạnh lạnh cái sóng lưng Như có ai đó nằm bên giường kế Cái giường kế bên đó Mà đang nhìn tôi vậy Bây giờ làm sao Mình cứ nằm đó Mà có cảm giác có người nằm kế bên nhìn mình hoài Thôi tôi mới lấy cái vali Để đồ của tôi Tôi quăng lên cái giường đó luôn Cho nó đỡ trống Thì tôi nghĩ rằng bây giờ có cái vali nằm trên giường đó Thì chắc không có ai nằm lên đó đâu Chỉ nghĩ đơn giản như vậy rồi tôi mới trở lại giường tôi tôi lấy cái mền tôi đắp tới nửa cái đầu lúc đó tôi chừa lại cặp mắt lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện